Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nhiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 4, câu chuyện Bí mật Quân Cờ. Ngôi biệt thự bên hồ Tây của Thái Hà hôm nay trang hoàng rất lộng lẫy. Những ngọn đèn trang trí ngoài vườn, trong hành lang và ở trong khu phòng khách đã được bật sáng. Đèn thắp sáng toàn khu nhà và các đường nhỏ quanh ngôi nhà cũng được thay mới. Những bộ bàn ghế từ phòng ăn đến phòng khách, được kê đặt lại thật trang trọng, và đều được lau chùi hút bụi sạch bông. Hà chuẩn bị chú đáo để tiếp các bạn, rồi mới đi đón Hảo. Hà lái xe vào trong góc sân đỗ lại, rồi xuống xe, mở cửa, mời Hà vào nhà. Hôm nay Hà mặc bộ đồ đầm ngắn, màu tím than, bó sát thân hình, làm nổi bật những đường căng gợi cảm. Màu áo càng tôn thêm nước da trắng mịn. Trên khuôn mặt xinh đẹp và duyên dáng của Hào, nước da trắng mịn màng của cô còn toát lên từ hai cánh tay, từ đôi chân thon thả, tròn trịa như người mẫu của cô. Hào không cần phấn son đã rất xinh. Khi cô trải chuốt trang điểm thêm, càng trở nên gợi cảm hơn nữa. Hà dắt tay đỡ Hảo xuống xe, chờ cô đứng yên đâu đó, rồi anh mới đóng cửa xe đưa Hào đi thăm một vòng quanh khu nhà. Hào hết sức ngạc nhiên khi tới thăm biệt thự của Hà, cô không thể ngờ anh lại đón tiếp chu đáo và thịnh soạn đến vậy khi cô được bà giúp việc nói về sự vui mừng và nôn nóng đón chờ cô hôm nay hà đưa cô đi thăm khu vườn trước nhà hào tỏ ra rất khâm phục óc thẩm mỹ của anh anh đã thiết kế và xây dựng một hồ nước có núi đá có hệ thống lưu thông nước theo thuật phong thủy làm tăng vẻ đẹp thiên nhiên cho ngôi nhà lúc đó tiếng xe Lotus của Nada cũng vừa vào đến cổng ngôi biệt thự Hà và Hào cùng bước ra sân chào đón cánh cổng vẫn mở Với lúc đó chiếc Mercedes chở hùng cũng chợt tới Hà vui mừng nói to Thật là có duyên quá Hai vị khách quý của chúng tôi đã tới cùng lúc Như cùng hẹn với nhau vậy Hình như họ chưa nghe thấy câu đùa của Hà Chỉ thấy Hà và Hảo còn đang giơ tay vỡi chào Nana vẫn ngồi trong xe Hạ kính chắn gió Khi Hà tới định mở cửa mời cô xuống Thì Nana vẫy tay bào chỉ cần dẫn thôi Rồi cô đưa xe vào sân Theo con đường lát sỏi Tới cạnh chiếc xe của Hà mới dừng lại Cô tắt máy rồi xuống xe. Lúc đó Hùng cũng đã xuống đi bộ vào trong cổng. Anh cho lái xe rút lui. Hà và Hảo đứng chờ Hùng và Nana. Hùng mặc khá giản dị, áo phông trắng và quần bò. Anh có phong độ của một nhà thể thao đã đứng tuổi. Vợ Hùng cũng là một chiến sĩ an ninh. Vừa đi công tác vào thành phố Hồ Chí Minh. Do đó anh đến một mình. Khi Hùng vào tới sân thì Nana cũng đi tới chỗ ba người. Cô tan vẫn rất lịch sự, Quần âu, áo sơ mi màu nâu, bó sót thân hình rắn chắc. nổi bật khuôn mực đầy đặn Rất có sức lồi cuốn Mọi người đều nở nụ cười Gật đầu chào nhau hà bắt tay Hùng và làm ra vẻ nghiêm trang Vừa nói vừa xoay người về phía Hảo Rất mừng các bạn Đây là em Hảo Mình đã kể với ông Hai người làm quen nhé Anh Hùng Mà anh đã nói với em rồi đấy Hảo nhìn Hùng rất nhanh Và nói nhỏ nhẹ Em chào anh Hùng Hùng cũng nhìn hào và nói chân thành Anh chào em Anh cũng mừng là được gặp em hôm nay Thật vui quá Cũng lúc đó Hà từ từ quay lại phía Nana, Hà nói Cảm ơn em nhé, lẽ ra anh phải đón em mới đúng, mong em thông cảm cho. Nana bị môi rất kiểu cách ra vẻ làm duyên. Anh sẽ còn có lỗi nhiều đấy, một khi gặp phải nàng son vây này. Nói rồi Nana cười thân thiện và nhìn sang Hảo. Lúc đó Hùng cũng quay qua Nana, Thái Hà giới thiệu. Xin thị trọng giới thiệu với anh bạn, đây là nữ doanh nhân kem nữ tài tử Nana, bạn của bọn mình. Trong lúc Nana gật đầu chào Hùng thì Hà nói Còn đây là anh Nguyễn Hùng, bạn thân từ hồi nhỏ của anh Hôm nay xin các bạn vui với chúng tôi Không say không về đâu đấy Sau câu nói của Hà, Hùng vừa tỏ lời cảm ơn Hà vừa gật đầu với Nana và nói Cảm ơn các bạn Rất vui được làm quen với nữ giám đốc tài năng và xinh đẹp Xin được lĩnh giáo sự trì bào của các bạn Lời nói của Hùng vừa thân mật vừa có vẻ vui đùa làm cho cuộc gặp gỡ trở nên tự nhiên hơn Nana chìa tay về phía Hùng và nói Kính chào anh hai người bắt tay nhau. Hùng chợt cảm thấy bàn tay Nana rất ấm và mềm mại, nhưng là cái bắt tay xã giao có vẻ rất tự nhiên, không hề có một chút biểu hiện gì. Sau đó mọi người vào trong nhà, tới phòng khách, cùng ngồi xuống bộ sofa lông bọc da màu sữa rất trang nhã đặt giữa phòng. Phía sau là bức tường có bức tranh tùy mặt lớn bằng len, thêu rất đẹp. Hùng là người duy nhất được biết Hà đã mua bức tranh này ở Ấn Độ từ 3 năm trước khi Hà đi du lịch các nước Đông Nam Á và Ấn Độ. Hà không khoe với ai ngoài hùng. Bên cạnh là chiếc tủ chè hiện đại bằng gỗ quý, rất tương xứng với bộ bàn ghế. Gần đó là một chiếc kệ gỗ được chạm khảm cầu kỳ, cao khoảng 60 phân. Trên đặt một chiếc bình xứ cổ có hoa văn thời nguyễn. Mọi sự trang trí trong phòng khách tuy đơn sơ nhưng rất đẹp mắt và hiện đại. Hà cầm chiếc bình pha lê đựng nước lọc, rót ra mấy chiếc cốc nhỏ, mời mọi người uống trước khi vào bàn tiệc đã được bày biện sẵn sàng. nghe và quan sát nana trong bữa tiệc tại nhà thái hà hùng cảm thấy cô gái này có gì đó khá đặc biệt nana rất thông minh trong câu chuyện kể về sự kinh doanh cô cho rằng cần nắm bắt thời cơ để vươn lên chiếm lĩnh thị trường như vậy mới có cơ hội phát triển phong cách cô nói chuyện có cái gì đó khá say sưa có phần phấn khích cô cũng kể về tình hình buôn bán tại các chợ lớn ở sài gòn thành phố hà nội hiện nay ra sao và những người nhà cô buôn bán ở đó cũng đã gặp nhiều khó khăn như thế nào Đặc biệt Nana cũng nói tới nhà hàng của mình đang làm ăn phát đạt, được nhiều vị khách ngoại quốc tới thăm. Hùng nghe và anh chợt nghĩ, đúng là một nữ doanh nhân giỏi, rất táo vát, khá sắc xảo. Anh chàng nào tốt số, có được cô nàng, hẳn sẽ sướng như tiên. Nghĩ thế và Hùng có ý định sẽ tiếp xúc với Long xem sao. Trong bữa ăn Nana vừa thông thả nói chuyện, vừa nhẹ nhàng tiếp cho Hùng. Cô có phần cởi mở, có vẻ ngây thơ, nhưng lại hết sức kiên đáo. Kiến đáo cả trong những câu chuyện kể về nghề nghiệp kinh doanh, kiến đáo cả trong sự quan sát thái độ của mọi người, phong cách của họ và cả khi lắng nghe câu chuyện của mọi người kể. Đặc biệt là với Hùng, Nana hiểu rất rõ vì đại tá an ninh này đã có một bề dài kinh nghiệm và một trình độ nghiệp vụ dày dặn trong sự nghiệp công tác đặc biệt của anh ta. Nana không những phải hết sức cảnh giác mà còn phải tỏ ra điềm tĩnh, trong sáng, đứng đắn, nghiêm túc và thân thiện nữa. cô không ngờ con đường đưa hảo tới với thái hà lại dẫn đến những tình huống mới éo le và đầy thử thách với cô như thế này song nana thấy rõ ràng rằng chính sự mạo hiểm trong mối quan hệ với ông đại tá an ninh này sẽ có thể dẫn cô tới những thành công bất ngờ cô cảm thấy mình tự tin hơn và như có phần trân trọng hai người bạn thế lực này còn hảo trong suốt buổi tiệc cô gần như nói ít nhất cô lắng nghe chuyện mọi người và thỉnh thoảng cũng góp vui song trong khi hùng và nana nói chuyện Cô quan sát họ rất ý nhị và nhìn Hà một cách tình tứ rồi động viên mọi người ăn uống vui vẻ. Trong phòng ăn rộng rãi, sáng sủa, được bài trí khá đẹp mắt. Góc phòng là một chiếc bàn vuông nhỏ đặt ly, cốc và vài chai rượu ngoại. Bên cạnh là một chiếc bàn dài phủ tấm đệm chống nóng đặt các món ăn vừa làm nóng đem ra để chuẩn bị tiếp khách. Khách ngồi trên ghế tựa, có phủ thảm nhung rất đẹp. Bộ bàn ăn đặt giữa phòng được chạm khảm rất cầu kỳ bà được trải vải trắng che kín cả chân bữa tiệc khá sang trọng các món ăn được đặt trước do một anh đầu bếp mang đến và làm nóng lại để mời khách hảo đã dự nhiều bữa ăn gia đình Xong hôm nay cũng mới cảm thấy mình thực sự là được làm khách hảo chợt nghĩ nếu số cô có may mắn có thể cô sẽ có cuộc sống gia đình lý tưởng ở nơi này vậy mà lại có người không biết tận hưởng hạnh phúc của mình cô chợt nghĩ đến người vợ đã bỏ hà ra đi và hà phải ly dị bất chợt cô cúi xuống dường như để che giấu điều suy nghĩ của mình cử chỉ đó không qua được ánh mắt của hà anh nhìn sang cô và nhỏ nhẹ em cứ tự nhiên nhé nhà chúng mình nay mai rồi mà câu nói đó của hà không những làm hảo cả hai người bạn kia cũng chú ý nữa họ tỏ ra quan tâm ngay nana nói xin chúc mừng sao mà em hảo không vui và không tự nhiên kia chứ giá điều ấy thành hiện thực sớm đi thì tốt biết bao mọi người cùng cười hảo không kém phần lém đỉnh thôi đi chị dâu ấy nóng lòng muốn ăn lắm rồi hả đừng có mà gấp bỏ cho người đấy Nghe vậy Hùng cũng đùa. Nghe nói anh chàng phó tổng giám đốc nào đó cũng đã muốn gấp lắm rồi. Nana, đừng nghĩ chỉ có một mình hào là không tự nhiên đâu nhé. Nana chợt hiểu. Hùng đã biết về cô. Chắc cũng đã biết khá rõ nữa là khác. Cô muốn thử phản ứng của Hùng liền nói. Xin lỗi anh Hùng. Em cũng mong ông phó nào đó được như anh Hùng và ông phó này thôi. Câu nói này, Nana đã dùng một mũi tên bắn vào hai đích. Làm Hà và Hùng đều bật cười. Hà chậm rãi nói. Ông Hùng không biết đấy thôi. Cái chàng phó kia hơn chúng ta nhiều lắm, tôi sợ bị choảng lắm, và cũng xin ông nữa. Nana cười, em cũng xin thú thực, bọn em cũng đã có dự định rồi, mong các anh hiểu và thông cảm cho. Thế là chuyện vui của Hào rồi Nana đã làm đầu đề cho mọi người nói về những bữa tiệc cưới. Những lễ thành hôn theo phong tục của Việt Nam và các nước trên thế giới rất rôm rả Sau đó Hùng nói với Hà, khi nào long ra Hà Nội, thế nào cũng mời đến để được gặp nhau. Nghe Hùng nói thế, Nana liền nhận lời tổ chức cuộc gặp gỡ vào cuối tháng này khi Long giữa Hà Nội chuẩn bị cho ngày cưới. Nana xin hẹn gặp ở nhà hàng của cô. Hùng không cách xáo, xin cảm ơn trước. Hào bẽn lẽn nói nhỏ, em chỉ sợ ông anh em lại bay ra ngay vì không chờ đợi được thôi. Nói rồi Hào liếc nhìn Nana về ý nhị. Nana hiểu cái nhìn đó và cũng đùa. Rõ là hai anh em nhà cô, đừng có vội, cái gì đến sẽ đến thôi. Phải không anh hả? Hai anh! Mọi người gật đầu tán thưởng, Sau bữa tiệc hôm ấy, Hùng suy nghĩ rất nhiều. Anh cần phải kiểm tra lại một lần nữa mối quan hệ của Nana với Long và cả với Hà nữa. Anh có phần yên tâm về Hảo. Tuy mới gặp, nhưng... Hùng cảm thấy Hảo là con người đáng tin. Mối tình của Hảo là thật. Cô biểu hiện tình cảm một cách khá chân thành. Tình cảm của cô đối với Hà cũng có vẻ là tình yêu thật và có chút ham muốn có được chàng trai như Thái Hà. Chắc chắn, đó là tình yêu thực thụ. Nhưng còn Nana... Cô nàng này có gì đó chuẩn mực quá, tròn trịa quá. Qua cách ăn nói của cô, có vẻ rất lịch sự, có phần phóng khoáng, nhưng vẫn rất kín đáo, không hề có gì sơ sót. Với hoàn cảnh gia đình của cô, một gia đình thương gia giàu có, cô được hưởng sự sung sướng từ bé, rồi giờ đây được ngồi trên kẻ khác, có địa vị trong xã hội. Chắc hẳn Nana phải kiêu căng, tự mãn, nhưng không phải như vậy. Cô ta không như vậy, cô ta tỏ ra rất đoan trang, quý phái. Điều này vừa làm hùng mến mộ, có phần khâm phục nữa. Nhưng cũng có chút suy nghĩ đắn đo, thậm chí nghi ngại. Anh nghĩ có thể đó là thói quen nghề nghiệp của mình. Nhưng anh quyết định sẽ đích thân tìm hiểu các mối quan hệ của cô một lần nữa. Hùng liền gọi điện hỏi tình hình của Vũ Hải và Huệ Tính. Thật đúng lúc Huệ Tính và Vũ Hải cũng đang định đến gặp Hùng, báo cáo với anh những thông tin họ tìm hiểu được. Huệ Tính là một trinh sát cá nhạy cảm với những vấn đề tế nhị. Khi nghe Hùng nói về chuyện của Hà, cô lập tức tìm hồ sơ, lên mạng. và cuối cùng đến cả cơ quan công an cơ sở để tìm hiểu tình hình. Tất nhiên, Huệ Tính không quên sự nhắc nhở của Hùng là phải giữ bí mật. Xong cách làm dứt khoát cổ Huệ Tính đã có kết quả. Cô báo cáo với Hùng những thông tin mình đã nắm được. Trước hết về Nguyễn Long. Anh đã sinh ra trong một gia đình viên chức cũ của chính quyền ngụy ở thành phố Huế. Bố Long mất khi anh 24 tuổi. Lúc Long vừa học xong trường Đại học Kinh tế Quốc dân thì được chọn đi học cao học tại Anh Quốc. Long vừa học xong thì phải về nước đưa tang tra. sau đó được ngân hàng Sao Việt nhận vào làm việc ngay bố làm trước đây là nhân viên của công ty hỏa xa Huế có gia đình ở nội thành ông tổ của Long thuộc dòng dõi vua Tự Đức nhưng dần dần xa sút đến đời ông nội của Long thì chỉ còn lại một cơ ngơi cũ bên dòng sông Hương gần chợ Đông Ba vào những năm chiến tranh chống Mỹ cha Long mới cưới vợ và sinh con sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng cha Long được chính quyền thành phố cho đi học lớp cải tạo ngắn hạn rồi trở về cuộc sống đạm bạc với gia đình nhờ chút kinh tế tích góp được Gia đình Long đã có cuộc sống khá đầy đủ. Mẹ Long là một người buôn bán ở chợ Đông Ba. Sau ngày giải phóng một thời gian, bà ta đã trở lại làm nghề buôn, có hai sập hàng ở tại chợ. Bà dần dần trở nên khá giả rồi giàu lên nhanh chóng. Long được ăn học khá chú đáo. Anh ta rất thông minh, lanh lợi, học giỏi. Do đó, đã được chọn đi du học cao học tại Anh Quốc. Ở đó Long đã trở thành một sinh viên xuất sắc. Nếu công vì bố mất, có thể Long đã được nhận và làm việc tại một công ty của anh ở London. Song Long đã về nước chịu tăng tra và được tuyển vào ngân hàng Sao Việt. Bây giờ ở tuổi ngoài 40, mươi, Long đã được đảm nhận chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách chi nhánh phía Nam. Long rất sôi nổi, thích văn nghệ và có khả năng ngoại ngữ. Hiện nay Long đang có mối quan hệ tình cảm với nữ giám đốc công ty trách nhiệm hữu hoạn Sông Hồng, đó là nữ doanh nhân xinh đẹp kiêu diễm có tên Nana. Công ty của cô ta có nhiều khách sạn, nhà hàng ăn uống và buôn bán hàng hóa trên nhiều tỉnh thành ở Hà Nội, Sài Gòn và Thành phố Huế. Công ty của Nana đều có các khách sạn và nhà hàng hiện đại. Ở Hà Nội cũng có 3 nhà hàng lớn, đặc biệt là nhà hàng đặc sản Vĩnh Phúc bên bờ sông Hồng, được thiết kế và trang trí sang trọng, chuyên dành cho các khách VIP và các đại gia. Nana là con của một nhà buôn lớn ở chợ Bến Thành. Ông này đã từng nổi tiếng là một đại phú gia ngay từ sau ngày miền Nam Giải Phóng. Ông ta có nhiều người họ hàng trước kia là những nhà tư sản lớn dưới thời Ngụy quyền, sau đó đã di tản ra nước ngoài. Nhiều người nhà và bạn bè ông ta có người đã đi Mỹ, có người đi Anh, Nhưng ông ta vẫn ở lại Sài Gòn cùng với người chú. Lúc đó người chú này đã là một cán bộ tập kết ra Bắc, trở về công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông này đã tìm và nhận được họ hàng. Vì thế bố Nana không phải đi cải tạo sau giải phóng. Hơn nữa, khi đó ông ta còn trẻ, là một người buôn bán nhỏ, lại được chú là cán bộ chính quyền cách mạng bảo lãnh. Sau này ông ta buôn bán khá phát đạt. Theo gia thế của gia đình Nana thì đây là một gia đình rất có thế lực và giàu có nổi tiếng ở đất Sài Gòn gia định thời trước. Từ thời cụ của Nana đã là một người giàu, làm quan trong triều đình nhà Nguyễn, được phong tới chức thượng thư. Cô sinh được hai người con trai, con trưởng ra Hà Nội lập nghiệp. Dưới thời thực dân Pháp đã tổ chức ra công ty ô tô Bắc Hà, làm ăn rất phát đạt. Đến năm 1954, thì di tản vào trong Nam, rồi tiếp tục kinh doanh phát triển. Khoảng những năm 60, gia đình đã chuyển sang Mỹ sinh sống, chỉ để lại một phần tài sản cho người cháu trưởng tên là Bình ở Sài Gòn. Nhưng ông Bình sau thì cũng di tản sang Mỹ trước ngày Sài Gòn giải phóng tài sản còn lại giao cho bố Nana quản lý Người con thứ hai của cụ Thượng Thư là một nhà nho được học hành tử tế Khi thi hương, ông đỗ cử nhân sau ông được phong chức tri huyện rồi làm đến chức thị lang bộ hộ Ông này sinh được ba người con, hai trai một gái Người con cả là nhà tư sản nhỏ có tên là Hữu Đấy là ông nội Nana Ông ta chỉ sinh được một mình bố Nana người nổi tiếng giàu có hiện giờ Còn người con gái thì lấy con một nhà buôn ở vùng Đồng Nai, tên là Hòa. Sau đó chuyển về Sài Gòn kinh doanh ở chợ lớn, cũng trở thành một nhà tư sản lớn. Ông bà Hòa có một người con trai đã mất sau giải phóng. Nên để lại tài sản cho người cháu nội, có tên là Kiên. Anh này cũng đã di tản sang anh. Gia đình này cũng còn một số tài sản gửi lại cho bố Nana quản lý. Như vậy một mình bố Nana là người được quản lý cả ba cơ nghiệp của đại gia đình này. Người con thứ ba của vị quan thị lang là măn không giỏi, nhưng được học hành tử tế, có xu hướng cách mạng. giữa những năm năm mươi ông này tập kết ra bắc trước chiến dịch hồ chí minh ông đã trở lại miền nam và cùng đoàn quân tiến vào giải phóng sài gòn sau đó ông là một cán bộ trong chính quyền cách mạng đó là ông chú của bố nana ông đã gần tám mươi tuổi từng bảo lãnh cho gia đình nana rất nhiều và rất chu đáo mẹ nana là con gái của một gia đình giàu có trước đây đã di tản mẹ nana ở lại cùng với bố cô làm ăn buôn bán sau khi nana học xong đại học cô trở về làm quản lý cho cha mẹ và đẩy công ty kinh doanh này phát triển nhanh như diều gặp gió năm nay là ba mươi tuổi chưa lập gia đình người cô đang kết thân chính là nguyễn long long có người em họ là nguyễn thị thanh hảo 27 tuổi đang là trưởng chi nhánh công ty du lịch thành phố huế tại hà nội hảo khá xinh đẹp nét na thùy mị và đặc biệt rất duyên dáng mang phong cách đặc trưng của con gái huế hảo có đôi mắt rất trong trắng, đen láy ẩn dưới hàng mi cong càng làm cho mắt cô con hết quyến rũ rất huyền bí dáng người cao cân đối đẹp và mềm mại. Cô đã học xong Đại học Ngoại ngữ Khoa Tiếng Anh và được nhận vào làm việc tại công ty du lịch năm 6 năm nay. Cô rất có biệt tài trong cách giao tiếp và thu hút khách du lịch trong nước và cả người nước ngoài về thăm thành phố Huế. Hào đang là một cô gái được hâm mộ đối với các chàng trai trong ngành. Bố Hào là anh em con chú con bác với bố Nguyễn Long. Nhờ có chút máu mủ dòng tộc Hoàng gia mà ông này cũng được từ hưởng những ân huệ của thời đại trước để lại. Ông ta vẫn giữ được cơ ngươi khá lớn và có những mối quan hệ rất lễ giáo. Ông là một nhà giáo mô phạm và vẫn dạy thêm cho đến gần đây mới nghỉ. Mẹ Hào là con của một gia đình tư sản cũ ở Huế. Nhà tư sản này đã mất và để lại quyền thừa kế một gia sản cá lớn cho mẹ Hào. Vì thế, từ nhỏ, Hào đã được dạy dỗ, nuôi dưỡng rất trù đáo, theo đúng lễ giáo phong kiến trước đây. Đó là những nét sơ qua về thân thế và sự nghiệp của những nhân vật mà Hùng đang quan tâm. Anh nghe Huệ Tinh báo cáo và nhìn Vũ Hải. Hải đang nhẹ nhàng thở ra làn khói thuốc lá thơm. Thì bắt gặp ánh mắt của Hùng Anh lập tức bỏ thuốc xuống gạt tàn Và ngồi ngay ngắn lại Hải xin bổ sung thêm những điều mà anh đã phát hiện Theo Hải được biết thì gần đây tình cảm Giữa Nana và Long có những chuyển biến rõ rệt Họ đang chuẩn bị để làm lễ ăn hỏi Và tổ chức lễ thành hôn Hai gia đình đã có cuộc tiếp xúc với nhau Tại thành phố Hồ Chí Minh Khi người nhà Long đi du lịch vào miền Nam Trong chuyến đi đó có cả mẹ Long Một điều đáng chú ý nữa là Gia đình Nana vừa đón tiếp một vị khách quý Một người họ hàng từ Mỹ về thăm quê hương Đó là một Việt kiều rất giàu có tên là Bình, di tản sang Mỹ từ ngày Sài Gòn giải phóng. Ông Bình về cùng người con gái có tên là Liên, chủ một ngân hàng tư nhân ở Mỹ. Ông Bình là con vị chủ hãng Samnop tô Bắc Hà, thành lập từ trước năm 1945. Công ty này càng phát triển dưới thời Mỹ Ngụy Ông cụ thân sinh giữa ông Bình đã sang Mỹ từ những năm 60 của thế kỷ trước, sau đó đưa cả gia đình sang Mỹ. Đến những ngày Mỹ rút khỏi Việt Nam thì ông Bình và gia đình cũng theo đi Mỹ luôn. một số tài sản của công ty con ở Sài Gòn giao cho người em họ chính là ông Hiếu bố của Nana trông coi. Sau ngày giải phóng thì một phần bị xung công quỹ nhà nước. Tuy nhiên vì khi đó bố Nana của ông chú là cán bộ cách mạng, có chức trách trong ủy ban quân quản thành phố, đến gia đình này cũng không bị liên lụy nhiều lắm. Dù sao đây cũng là một người họ hàng của gia đình Nana, nên ông Việt Kiều về thăm quê hương đã được gia đình Nana đón tiếp chu đáo. Vì cựu cán bộ thành phố từng bảo lãnh cho gia đình Nana đã nghỉ hưu. Tuy đã có tuổi, song ông vẫn còn khá minh mẫn, vẫn tham dự những cuộc gặp mặt thân mật này. Hồng rất chú ý tới thông tin này. Anh cảm ơn các cộng sự, đề nghị mọi người tập hợp tin tức trong cuộc họp ra Ban chuyên án đặc biệt. Anh đề nghị Huệ Tính, Vũ Hải kết hợp với Trung tá Miên, tìm hiểu về các mối quan hệ của gia đình Dana và vị đại gia tên là Bình đang về thăm Tổ quốc. Anh trực tiếp cùng với nhóm này tập trung tìm hiểu kỹ các mối quan hệ của vị đại gia Hồng Sơn đang sống ở Mỹ, có công ty thăm dò dầu khí ở Việt Nam. đã có thông báo kết quả đợt thăm dò cách đây gần một năm về nguồn thông tin này anh đặc biệt lưu ý những tin tình báo từ mỹ anh cũng đề nghị hải tiếp tục tìm hiểu về mối quan hệ của long với nana đồng thời anh điện cho thiếu tá trực chú ý nắm bắt những thông tin đặc biệt về ngoại giao trong đó có những việt kiều tại anh quốc anh sẽ nắm nguồn tin từ các ngành kinh tế trong nước chú ý đặc biệt tới những thông tin về dầu khí và tìm hiểu những bí mật bị dò dỉ nếu có với nguồn tin bí mật kia mọi người sẽ thường xuyên tập hợp thông tin và báo cáo trực tiếp với hùng khi nghĩ về cuộc tiếp xúc với nana hùng nhận ra một điều là hình như nana không hề đả động gì tới những mối quan hệ gia đình cô tỏ ra như không hề phải suy nghĩ gì tới những mối quan hệ này hùng trợt cảm thấy cần kiểm tra lại nguồn thông tin mà đại úy hải đã tìm hiểu được hùng tới phòng lưu trữ hồ sơ mật anh được phép truy cập những thông tin tình báo và những hồ sơ an ninh của ngành Hùng lật tập hồ sơ về những nhà tư sản cũ còn ở lại Việt Nam sau giải phóng mà trước đây, khi công tác ở thành phố Hồ Chí Minh, nhóm của anh đã tìm hiểu được. Ở đó có ghi chép về một nhà tư sản giàu có tên là Hòa, chuyển từ Đồng Nai về Sài Gòn, là người buôn bán ở chợ lớn Sài Gòn. Ông ta có một người con trai kế nghiệp tên là Luân. Khi Sài Gòn giải phóng, gia đình này không di tản mà đã ở lại Sài Gòn, rồi Luân mất vào một thời gian sau đó. công nghiệp giàu có ấy để lại cho một người con trai duy nhất tên là Kiên. Nhưng đến năm 1979, khi chiến tranh với Trung Quốc xảy ra, thì anh này đã di tản cả gia đình sang Anh. Tuy nhiên, cơ nghiệp để lại Sài Gòn vẫn giao cho ông cậu. Họ, đàng bà ngoại, là ông Hiếu, quản lý. Anh ta vẫn có thư từ gửi về cho ông cậu ở Sài Gòn. Còn ông Hiếu là một nhà buôn khá giàu, rất có tiếng tăm hiện nay. Ông Hiếu chính là bố của Nana, như trên ta đã biết. Và chỗ này trong hồ sơ ghi chép có một chi tiết khá thú vị. Anh Kiên di tản sang Anh Quốc cùng với một người họ hàng khác có tên là Khiên. Vợ chồng Khiên đều là con cháu người Việt gốc Hoa. Trong cuộc di tản năm 1979, Khiên định qua Hồng Kông để sang Mỹ nhưng không được nên đã di tản sang Anh. Phát hiện ra điều này, Hùng Trần nghĩ đến nỗi băn khoăn của Duy Thành về một nhân vật có quan hệ với các nhà tư sản trước giải phóng. Theo linh cảm của Duy Thành thì người này có liên quan tới một vụ án mà anh và Duy Thành đã tìm ra trước đây. Hùng thấy có hứng thú với những thông tin này và anh bắt đầu chuyển hướng điều tra tới những khía cạnh mới của chuyên án an ninh anh đang phụ trách. Hùng cũng lập tức thông tin cho Duy Thành biết về Kiên và Khiên ngay. Ngồi trước bàn trà, nhìn căn phòng trống trải, ông Ngô Duy Khiên cứ trầm ngâm suy nghĩ. Đã rất lâu rồi ông không gặp một ai ở sứ quán Việt Nam tại Anh Quốc cả. Lần này sau khi gặp Duy Thành trở về, ông Khiên bỗng thấy trong lòng trống trải. Cuộc đời đã hơn 50 tuổi của ông thì mất gần 30 năm sống tha hương xa tổ quốc. Nhớ lại những ngày tuổi trẻ, ông thật mạnh mẽ. Là một học sinh giỏi của trường Trung học Phú Nhuận. Lúc đó ông hoạt động sôi nổi. Từng là một học sinh xuất sắc. Khi ông bước vào tuổi 18 cũng là lúc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ông không di tản đi Mỹ theo những người thân trong gia đình mà ở lại cùng người cha kinh doanh ở chợ lớn Sài Gòn. Ông cũng không tiếp tục đi học dưới chính quyền mới mà tham gia bảo hội những nhà buôn lớn ở thành phố. Sau cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Những nhà buôn ở chợ lớn một phần là tiểu thương Nên vẫn tiếp tục được kinh doanh như trước Gia đình ông là tiểu thương Có cửa hàng ăn uống Khá nổi tiếng ở khu vực chợ lớn Lúc đó ông xin được vào làm Ở nghiệp đoàn kinh doanh khách sạn Và nhà hàng ăn uống thành phố Vì công ty này sau có liên quan Tới một số tư bản đi Mỹ Bảo kê cho các hoạt động có tính chính trị Chống chính quyền nên đã bị giải thể Khiến trở về tiếp tục kinh doanh ăn uống Năm 1979 tình hình người hoa rộ lên khiên và vợ đều dính dáng đến người việt gốc hoa nên đã bị cuốn theo trào lưu di tản lúc đó những người bạn của khiên như kiên hậu đều cùng ra đi trong khi đó anh đồng ha của khiên lúc đó là thiếu tá nguyễn bảo thường gặp gỡ và khuyên khiên ở lại nhưng khiên không nghe sau đó khi khiên đã ra nước ngoài thì bà mới giới thiệu một người bạn đã ở anh quốc từ nhiều năm trước để hai người gặp gỡ liên lạc và giúp đỡ nhau từ đó khiên có thêm những mối quan hệ mới ngồi một mình trước bàn trà Khiên cứ miên man suy nghĩ và cảm thấy như mình sắp bước vào một thử thách hết sức nặng nề đối với cuộc sống của một kẻ tha hương như thế này. Khiên thở dài trong tâm trạng buồn trồn rồi đứng dậy cầm điện thoại, gọi cho những người thân, báo tin sẽ được về thăm cố hương trong vài tuần nữa. Chiếc máy bay Boeing 707 đang bay trên bầu trời Thái Bình Dương từ New York về thành phố Hồ Chí Minh. Với tốc độ hơn 1.000 km một giờ, Ở độ cao gần 10 km Ngồi trong máy bay Ông Bình không khỏi bồi hồi Khi nghĩ tới cuộc du lịch về thăm tổ quốc lần này Đây là lần thứ 2 ông về Việt Nam Kể từ mấy chục năm nay Một người già đã gần vào cái tuổi 70 Vậy mà vẫn còn có những chuyến Chu du đầy vất vả như thế này Quả thật không đơn giản Là một nhà tư sản từng kế thừa cơ nghiệp của cha ông Để lại suốt bao năm nay Ông Bình hầu như không lúc nào được yên tĩnh Tuy nhiên Hiện nay, người con cả của ông đã kế nghiệp quản lý một công ty kinh doanh ô tô lớn tại Mỹ có cả các cháu ông và những người thân tham gia giúp sức. Song một ông chủ kỳ cựu như ông cũng không ngồi yên được. Hãng xăm lốc ô tô Bắc Hà của các cụ nhà ông để lại từ trước những năm 50 của thế kỷ trước đến nay đã có tới gần trăm năm, vậy mà vẫn duy trì, lại còn kinh doanh tại Mỹ và các nước khác. Thì đó quả là một kỳ công. Ông cụ thân sinh ra cha ông là người đã để lại nhiều kinh nghiệm nhất cho đại gia đình này. giờ đến đời ông, sau khi cha mẹ sang Mỹ từ những năm 60, thì đến năm Sài Gòn giải phóng, ông cũng di tản luôn cả nhà sang Mỹ. Cho đến nay đã mấy chục năm rồi, gánh nặng đặt lên vai ông thật là lớn. May mà có kinh nghiệm của cha, được các con, em và nhiều người chung sức, ông đã đẩy công nghiệp này lên một bước mới. Bây giờ con trai đã có người thừa kế là cháu ông, con gái cùng với người chồng Mỹ có cả một ngân hàng lớn, có quyền đầu tư kinh doanh ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào họ muốn. Vậy mà ông, gần vào cái tuổi xưa nay hiếm, vẫn phải lặn lội lo lắng. Ông phải lặn lội tìm kiếm những điều một cuộc đời ông phải chấp nhận, lặn lội tìm đường về nước, về quê hương xứ sở. Nhưng tìm về không phải như người ta nói là được chết ở nơi mình sinh ra, nơi quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn. Tìm về cũng không phải là để kinh doanh trở lại, để có được hào quang như thời ông cha xưa kia, mà buồn thay. Ông tìm về là để giáp nối lại những mối duyên nợ, những mối quan hệ đã bị ràng buộc mấy chục năm, Giáp nối được điều này thì ông sẽ lại phải truyền giao cho người khác, một người trẻ tuổi hơn, và người đó phải thay ông gánh chịu chức năng này. Mà với tuổi 70, nhìn lại cây gánh nặng đặc biệt này, ông mới thấy nó đau đớn và tội nghiệp làm sao. Thì ra khi về già, người ta mới biết thế nào là mỏi mệt, thế nào là vô nghĩa. Vậy nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, và lại đã mang cái nghiệp bỏ thân. Thì định trách lẫn trời gần trời xa. Hơn nữa đến bây giờ nếu ông nằm xuống thì thôi. Chứ còn sống ngày nào còn hơi thở ngày nào thì vẫn cứ phải theo đuổi cái công việc khó khăn nặng nhọc và nguy hiểm ấy. Và cũng có như thế ông mới giữ được sự yên bình cho ông, cho con cháu, cho cơ nghiệp và cho cả sự làm ăn đang lên của gia đình ông. Cái công việc ấy là gì? Ông bình thường như ai đó đang hỏi mình. Ông đánh ngước mắt lên mà nhìn không dám trả lời bí mật. Đó chính là công việc của ông và cũng là nhiệm vụ suốt đời của ông. Công việc bí mật, nhiệm vụ bí mật. Bí mật để tìm kiếm thông tin tình báo, bí mật để chống phá cách mạng, chống phá chính quyền Việt Nam. Bí mật để phục dựng những thế lực mới, để công canh những nhà tư bản, những đại gia như ông. Bí mật để trả thù cho những điều mình bị mất, bị tước đoạt. Tất cả những bí mật đó là điều khắc cốt ghi xương trong đời ông. Và chính ông đã là một trong những ông trùm của những tổ chức tình báo. Những nhóm bí mật trong nước phục vụ cho nhà nước tư bản của những người như ông trước đây. Phục vụ cho chính quyền thân Mỹ ngày xưa và ngày nay là những người đang được CIA chăm bẵm, nuôi dưỡng ông chính là một tên trùm gián điệp. Như vậy, bên ngoài cái nghề dẫn dắt con cháu kinh doanh làm giàu, nhân vật quan trọng như ông đây, đâu có phải ai cũng làm được. Không phải ai cũng có tài mà kham nổi. Những chuyện xa xôi mà ông Bình đành bằng lòng, trong đó có việc chấp nhận mối quan hệ với người em họ này. Ông phải gặp Hiếu để công khai nắm mắt tình hình thành phố Hồ Chí Minh lâu nay. Ông gặp Hiếu về bên ngoài là người nhà, người quản lý cơ nghiệp mà ông ra phó lại. Và với Hiếu, ông còn tình máu mù, ông còn trách nhiệm trường tộc phải làm lễ thắp hương thờ cụ tổ của gia đình cụ thượng thư của triều đình nhà nguyễn xưa hơn nữa ông còn có một bậc cha chú vẫn còn sống sống có phần cô độc nhưng vẫn ung dung tự tại mà ông phải gặp đó là vị cựu cán bộ chính quyền cách mạng đã gần 80 tuổi nọ như ông bình biết thì ông chú này hồi nhỏ tên là quý dậu ông ta rất nghịch ngợm thông minh lanh lẹn vì là có một gia đình có thế lực cho nên được ăn học khá chú đáo nhưng cái phong trào lưu văn hóa lúc đó Ông không đi du học nước ngoài mà lại ở trong nước học theo nho giáo Không hiểu sao ông ta lại có máu khám phá, có đầu óc cách tân nên đã theo xu hướng cải cách Và rồi dần ra trong giao lưu cách mạng chung của cả nước lúc đó Ông đã tham gia phong trào thanh niên cứu quốc Tuy rất thân trong một gia đình giàu có nhưng ông vẫn sống chung cùng tầng lớp thanh niên nghèo trong trường học Ông tham gia những cuộc meeting Những buổi diễu hành của sinh viên thời đó Và ông đứng vào hàng ngũ những người cách mạng từ lúc nào không rõ Mọi người trong gia đình ai cũng ngạc nhiên, thậm chí còn né tránh, không muốn quan hệ với ông. Nhất là lúc đó, ông của Bình và bố của Dậu rất khắt khe, không muốn Dậu lăn lộn với nhóm thanh niên cải cách, nhưng không được, ông Dậu vẫn trốn nhà đi làm cách mạng. Ông Bình cũng còn được biết, trong những năm xa quê hương miền Nam, xa nhà, ông chú đất sống với vai trò một cán bộ tập kết rất cường bỗng, nhưng ông cũng tham gia nhiều phong trào của cán bộ miền Nam. đến lúc kháng chiến chống Mỹ vào giai đoạn quyết liệt, thì ông được điều về một đơn vị quân đội để tăng cường cho chiến trường. khi giải phóng Sài Gòn, ông có mặt trong đoàn quân tiên phong tiếp quản thành phố. sau đó ông là một ủy viên trong ủy ban quân quản thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách giáo dục đào tạo. khi công cuộc cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh mở ra, ông đã có chân trong ban cải tạo của thành phố. song có một điều đặc biệt ít ai biết về ông là năm ông dậu 16 tuổi, lúc vào học tại trường trung học Phú nhuận thì đổi tên là Dương, Nguyễn Hồng Dương. Không mấy người biết sự việc này. Chỉ có một số ít người trong nhà hiểu rõ. Ông mình lúc đó cũng còn bé, nên sau này mới được biết sự việc này. Và rồi với tên mới này, ông đã giấu được lớp thanh niên tệ ấy. Họ không để ý đến gia thế của nhà ông nữa. Do đó, khi ông tham gia phòng trào cách mạng, cũng không mấy người quan tâm đến xuất xứ của Dương từ một gia đình đại tư sản. Từ đó Dương đã ly khai hẳn với cuộc sống con nhà giàu. Trong chuyến đi này, mình sẽ còn phải gặp một người khác nữa. Một người mà ông ta rất tin tưởng, rất coi trọng. người này tuy còn trẻ kém ông tôi gần 20 tuổi nhưng đó là một nhân vật quan trọng đối với ông ông nhớ lại những ngày ông nhận nhiệm vụ tổ chức các đơn vị đặc biệt để huấn luyện thành những đặc vụ và tình báo cho cia và chính quyền ông nguyễn văn thiệu ông đã có rất nhiều cánh tay giúp việc đắc lực nhưng ông nhớ nhất là một đợt huấn luyện đặc biệt vào cuối những năm 60 sau tết mậu thân khi chiến tranh bước vào giai đoạn khốc liệt lúc đó ông tổ chức một đơn vị đặc nhiệm gồm những đứa trẻ con và bọn thanh niên choi choi mới lớn một lúc anh chị nhất trong giới giang hồ và bài quân nhân trẻ ưu tú trong quân đội ngụy đơn vị này được huấn luyện và đào tạo hết sức chú đáo dưới sự chỉ huy của bình và các chuyên gia mỹ bọn chúng sẽ có nhiệm vụ đặc biệt được đưa ra miền bắc việt nam thâm nhập lực lượng quân giải phóng ông bình vừa có danh nghĩa nhà tài trợ vừa là chỉ huy trực tiếp của nhóm điệp viên này ông bình lúc đó về chức vụ bí mật trong quân đội đã được phong đồng một chuẩn tướng ông là một vị tướng trẻ đã được rèn luyện bí mật ngay từ nhỏ hoạt động trong một đơn vị tình báo đặc biệt dưới thời ông diệm ông nhô do vậy ông bình trưởng thành nhanh chóng trở thành nhân vật đặc biệt trong thời đó được phong làm chuẩn tướng nhưng vẫn nằm trong vòng bí mật đội đặc nhiệm này được ông tổ chức đứng đằng sau các chuyên gia huấn luyện chưa đầy 10 người sau đợt huấn luyện thử thách lựa chọn số đảng bộ này được đưa đi dần dần chỉ còn lại ba người đạt tiêu chuẩn xuất sắc nhất ở lại đào tạo tiếp trong đó một người sẽ phải tìm mọi cách đóng mọi vai trò để ra bắc tham gia bằng được và hàng ngũ cán bộ miền bắc xã hội chủ nghĩa một người ở lại chiến trường anh ta phải làm thế nào cũng được đóng vai trò gì cũng được thâm nhập vào mặt trận giải phóng và quân đội người này sau đó khá xuất sắc và có những chiến công rất táo bạo ông mình luôn tin tưởng vào anh ta Có một người sẽ nhận sự chỉ huy trực tiếp của cia là một trợ lý cho tên trùm tình báo mỹ song trải qua những năm cuối chiến tranh anh ta không liên lạc được với ông mình nữa có thể anh ta đã hy sinh hay bị bắt đến nay mọi nguồn tin đều không phát hiện được tên gián điệp ở miền bắc đã thành công khi thâm nhập hàng ngũ quân đội việt nam tên này đã tổ chức được một lưới điệp viên nhỏ nắm bắt được nhiều thông tin quan trọng hắn hoạt động khá táo bạo nhưng cũng rất an toàn tuy mạng đối điệp viên của hắn không lớn nhưng cũng có kẻ xuất sắc giỏi giấu mình để sống chìm không bài, tên trùng ở phía bắc đã bị bệnh từ sau khi chiến tranh hầu như hắn chỉ còn giúp cho cấp dưới duy trì liên lạc mới nối lại được một tên nữ gián điệp thay hắn liên lạc với đồng đội tên gián điệp xuất sắc nằm trong hàng ngũ quân giải phóng sau chiến tranh đã leo lên cấp bậc đại tá được phụ trách một đơn vị rất có tiếng tăm hắn sẽ là người thay thế bình để chỉ huy toàn bộ mạng lưới điệp viên cho tổ chức này ở việt nam Nhưng trước hết, Bình phải giáp nối được liên lạc với những địa viên của mình và phải làm sao liên lạc được với tên sĩ quan cao cấp ấy trước khi ông ta quay trở về Mỹ. Công việc của Bình lần này quả là gian khó và nguy hiểm. Xong ông ta có vẻ tự tin và rất bình thản. Ông đã nghĩ đến một người có thể giúp ông gặp được viên sĩ quan này. Người có thể giúp được ông ta không ai khác chính là ông chú họ, Nguyễn Hồng Dương. Nghĩ thế ông Bình có phần thấy nhẹ nhõm và ông nhắm mắt như muốn ngủ để giữ lại sức lực cho chuyến đi dài ngày. chiếc boeing đã bay vào không phận thành phố hồ chí minh hòa tiều thông báo tốc độ thời gian hạ cánh của chuyến bay chiếc máy bay chào nghiêng lượn một vòng trào thành phố rồi hạ cánh đáp xuống đường băng tân sơn nhất chuyến bay đã kết thúc an toàn ông bình thở phào cùng con gái và đoàn người xuống khỏi máy bay lúc đó ông hiếu đã chờ sẵn ở phòng đợi để đón tiếp cha con vị khách quý ông hiếu có dáng người khá nho nhã bước đi nhẹ nhàng khuôn mặt tròn mắt sáng lông mày dài mũi dài miệng rộng nước da trắng giọng nói thanh Khi Hiếu còn nhỏ, một người bạn học với ông nội, gặp Hiếu đã buột miệng đói. Đứa bé này sau giàu có tiếng, làm ra nhiều chuyện lạ." Hiếu là con nhà gia thế, được học hành tử tế. Khi nhỏ thường theo anh là ông Bình, học nghề kinh doanh, theo các lớp học võ nghệ, được huấn luyện như một người lính đặc nhiệm thực thụ. Ông lấy vợ khi 25 tuổi, vợ ông là một nhà buôn lớn ở chợ Bến Thành. Ông chỉ có một cô con gái rất xinh đẹp, rất giỏi giang, đó chính là Nana. Giám đốc công ty trách nhiệm hội sông Hồng đang quản lý nhiều nhà hàng khách sạn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Khi ông Hiếu biết rõ vai trò của anh họ trong những tổ chức đặc biệt thì cũng là lúc cuộc chiến tranh đã đến giai đoạn bi đát đối với chính quyền của Thiệu ở Sài Gòn. Cũng may Hiếu chưa có thời gian nào làm việc trong tổ chức bí mật của Bình thì chiến tranh đã kết thúc. Lúc đó Bình di tản, Hiếu cũng muốn cùng anh ra đi, nhưng Bình đã có chuẩn bị trước, bố trí cả nhà di tản bỏ lại Hiếu với lý do chờ đợi chuyến đi sau. Những thực chất đó là một âm mưu của Bình Muốn để Hiếu ở lại, có thể cần tới sau này. Ông ta làm như kế hoạch di tản bị lỡ. Khi đó Hiếu nhận ra rằng anh ta đã bị lỡ thật. Hiếu không thể đi được nữa. Một phần vì cuộc di tản do Mỹ tổ chức đã nhanh chóng chấm dứt. Những người đi trốn bằng các đường di tản khác đều không được an toàn. Hơn nữa lúc đó Hiếu cũng đã quen biết với một cô gái, con một nhà buôn chợ lớn. Sau này là vợ của Hiếu, cũng không đi được cùng với cha mẹ. Do vậy Hiếu đã quyết định ở lại Sài Gòn để làm ăn sinh sống. Khi Hiếu nghĩ lại, Ông càng cảm thấy mình chịu ơn ông chú rất nhiều Và coi ông chú như cha mình Không những thế Ông còn gắn bó mật thiết với ông chú Trong những việc làm quan trọng Do đó, đó khi ông Bình báo tin sẽ về nước Ông đã thông báo cho ông chú Để những ngày tới mấy chú cháu được đoàn tụ Thực ra trong thân tâm ông hiểu rất rõ rằng Dù ông không tin tức làm việc Dưới sự chỉ huy của ông Bình Xong Ông ta vẫn là người của ông trùm gián điệp này rồi Ông có tự chối bỏ hay lờ đi Thì sự thật vẫn là sự thật chính vì thế mà lần trước cách đây gần chục năm khi ông bình về nước cả nhà đã nghe ông bình kể về quá khứ về trách nhiệm và nghĩa vụ của những người kinh doanh trong đại gia đình tư sản này từ trước đến nay qua đó ông nói rõ mục đích kinh doanh của việc làm ăn kinh tế phát triển cạnh tranh muốn vậy không có cách nào khác là phải tìm kiếm thông tin của đối tác không có cách tốt hơn là nắm được điểm yếu của những kẻ cạnh tranh nắm được yêu cầu của chính quyền để đầu tư kinh doanh và vượt lên kẻ khác nói thì có vẻ lý luận vậy thôi chứ thực ra đó là công tác tình báo trong kinh doanh nhất là trong thời buổi bây giờ, khi kinh doanh đang là trào lưu lớn ở Việt Nam. Trong lúc chuyện trò như thế, ông cư nghĩ chú Dương sẽ phản đối kinh liệt, vì ông là một người cộng sản, một quan chức trong chính quyền cách mạng. sao ông Dương đã không có ý kiến nào bác bỏ những điều này. Theo ông làm ăn kinh tế như gia đình này, ông đã biết từ bé. Rồi ông đã bỏ nhà đi theo cách mạng, rồi xây dựng xã hội chủ nghĩa, cũng làm kinh tế, học tập ở nước ngoài, họ cũng kinh doanh, cũng làm kinh tế. Rồi ông trở lại giải phóng miền Nam. Bây giờ, làm ăn kiểu tư bản, làm ăn theo tư bản lại càng rộ lên, có gì khác nhau mấy đâu. Tuy ông về hưu rồi, xong bằng vẫn quan tâm tới mọi vấn đề, nhất là vấn đề kinh doanh, làm ăn kinh tế, làm giàu. Vậy ông đến giờ thì mới ngộ ra một điều, tất cả câu chuyện làm ăn, nghề nghiệp kinh doanh của mọi thời đại đều giống nhau về mưu mô, thủ đoạn, chỉ khác chăng là dưới trình thể nào, bằng kỹ thuật và công nghệ khác nhau như thế nào mà thôi. Và ông không hề phản đối cháu Bình, thậm chí còn ủng hộ nữa. Thế là cũng chính vào dịp đó, Nana, đứa con gái giỏi giang của ông Hiếu đã nhanh chóng lĩnh hội được kinh nghiệm và ý thức làm giàu cạnh tranh cùng thủ đoạn của những nhà buôn lớn, và cô đã được bác Bình hết sức yêu ái, chăm chút và hướng dẫn, do ông mời Nana sang Mỹ du lịch thăm một số nước. Chính thời gian đó, Nana đã được đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ tình báo để phục vụ cho sự nghiệp kinh doanh của đại gia đình ở Việt Nam và cả trên thế giới, và thực chất cô đã trở thành một điệp viên của ông Bình như vậy. Về điều này, ông Hiếu gần như phải chấp nhận. Từ đó, cả ông chú, người cha nuôi của ông Hiếu đến ông Hiếu, rồi Nana, đều coi đó như mọi chuyện bình thường. Không ai phải tránh né hay là tranh cãi, cũng không ai nói đến nữa. Mọi việc thì cứ việc ai nấy làm, còn tình cảm gia đình coi như là trên hết. Và họ đã liên lạc và quan hệ với nhau thường xuyên hơn, thông tin với nhau bằng hệ thống thông tin hiện đại toàn cầu, một cách tự nhiên, bình thường như bao gia đình khác. Gần 10 năm đã qua, sau lần về nước ấy của ông Bình, mọi việc diễn ra hầu như bình thường. nhưng thật sự bên trong gia đình này đã có nhiều thay đổi nhiều sự kiện và chuyển động lớn nhiều sự diễn biến đã xảy ra là này ông bình về nước cùng với con gái ông hiếu linh cảm thấy sẽ có nhiều sự kiện đặc biệt lớn hơn nữa sẽ đến với gia đình ông đến với cả ông song với bản lĩnh của mình ông hiếu sẵn sàng đón đợi và chấp nhận ông đón bố con ông bình về thẳng nhà mình một ngôi biệt thự khá đẹp trên đường võ thị sáu đấy là ngôi biệt thự của gia đình ông khi xưa đã để lại khi sài gòn giải phóng ông không dám ở Nhưng rồi nhờ cô chú Dương, ông Hiếu đã sử dụng tài sản cũ của ông cha để lại, và ông đã sửa sang lại ngôi biệt thự cho hiện đại và đẹp đẽ như bây giờ. Chiếc xe ô tô Land Cruiser màu sữa còn mới toanh, được người lái xe khá trẻ đưa vào trong sân, rồi từ từ đổ lại. Mọi người lần lượt xuống xe, bước vào trong nhà. Khi ông Bình và ông Hiếu bước lên thềm nhà, thì một ông già người tầm thước, da rẻ còn hồng hào, mặc bộ đồ màu trắng mềm mại, chống trước gậy ba tong từ từ đi ra cửa. Như trở đón ông Bình, đó là ông chú họ, Nguyễn Hồng Dương. Ông Dương đã đến đây từ trước để gặp người cháu xa quê hương bấy lâu nay mới trở về. Một vài người trong nhà cũng ra theo, dừng lại bên cửa đón khách. Họ bắt tay nhau và ông Bình ôm chặt ông Dương nghẹn ngào, chào chú. Hai tiếng ấy ông Bình thốt ra từ đáy lòng. Đó là tâm trạng của một người xa quê quá nửa đời người rồi, bây giờ mới có dịp gặp lại. Hai tiếng ấy cũng làm cho ông Dương cảm động. Nó giống như ngày nào cháu Bình của ông còn bé, thường chào ông như thế. Nó sống dậy trong ông nhiều kỷ niệm của thời thơ ấu. Họ ôm nhau khá lâu. chi tiết đó cũng làm cho cô Liên ngỡ ngàng và cảm động. Giữa ông Bình quay sang đứa con gái, nói về ông Dương. Cháu gái của ông đây. Cô Liên ngước nhìn ông Dương và nói rất rành giọt. Con chào nội. Ông Dương cười rất tươi. Thật không uổng cho ông được sống tới bây giờ. Nhìn thấy cháu con ở xa về mà lòng già ấm lại. Tốt rồi, ta vào nhà thôi. Chiều hôm đó, Nana cũng từ Hà Nội bay vào Sài Gòn để sum họp gia đình. Hôm sau, khi nhìn thấy ông Dương và bác Bình đang ngồi trên đi văn cùng bố và người chị họ Hàn Huyên, Nana xà xuống bên hầu chuyện. Mọi người đều quay sang nhìn cô gái xinh đẹp như một cô công chúa của đại gia đình này. Ông Bình hỏi, cháu có thể kể cho ông và bác nghe chuyện của cháu ngoài đó không? Bao giờ thì có thể làm lễ đính hôn đây. Nana nhìn ông bác. người đã có những chỉ thị rất chặt chẽ cho cô trong quan hệ với những đại gia đang lên như thế nào bây giờ ông bình còn là sếp của cô nữa lần này ông trở về chắc chắn nhiệm vụ của cô sẽ càng nặng nề hơn nghĩ vậy rồi cô nhẹ nhàng nói thưa ông và bác ngoài bắc trong thời gian này hà nội đang mở rộng nhiều nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa nhưng nhiều khu đô thị không bán được nhất là những khu mượn cớ xây nhà cho người nghèo vẫn ế ẩm lắm một người bạn cháu đang bị kẹt một lượng vốn lớn vào đó anh ấy cũng đang cố vượt lên Nhưng xem ra cũng khá vất vả. Được cái nhà hàng ăn uống của chúng cháu lại khá ổn. ẩm thực luôn là số một đấy ạ. Nana nói một hơi dài, như muốn lấp liếm chuyện riêng của mình với Long. Nhưng sảo thuật này không che được sự lọc lõi của ông bác. Ông Huỳnh vừa cười, vừa nói. <cười> Những chuyện đấy bác cũng có nghe. Những chuyện bác và chị Liên hơi tò mò muốn biết là chuyện chẳng Long kia. Có cho bác kịp dự lễ vô quy không đây? Nana bẽn lẽn, bác hỏi bố cháu đi. nói rồi cô cười và xin phép ông và bác dù chị liên ra công ty của gia đình tham quan ông bình biết là cô cháu đã có chủ ý đành nói với ông chú bằng lòng để hai đứa ra ngoài ông hiếu chỉ cười chuyện riêng của nana hai gia đình đã có cuộc gặp mặt và ông đã có chuẩn bị rồi ông bình cũng chỉ hỏi chơi vậy thôi chứ cũng biết rồi ông hiếu nhắc lại cho câu chuyện thêm vui rồi đứng lên xin đi có chút việc còn lại hai người ông bình bèn chuyển sang nói với ông chú về những chuyện cần thiết đối với mình Ông đã nhận được nguồn tin mật báo cho biết, vị đại tá phụ trách đơn vị đặc công đã truyền về Sài Gòn nhận công tác khác. Ông ướm hỏi ông chú về những người bạn trong quân đội đã có những chiến công nổi bật, từng làm cho lính ngụy khiếp đảm. Rồi ông khéo léo nhắc tới chiến công của đơn vị đặc công nổi tiếng mà ông không nhớ tên. Ông Dương chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào khi nghe tới những điều đó. Nhưng rất thông cảm với người con xa quê, ông Dương nhắc cho ông Bình nhớ lại và trả lời những câu hỏi của ông Bình. Nhưng có một cách khôn khéo, không để lộ ý này ra ngoài, làm như hiểu biết nhiều, ông Dương nói. Đâu có xa lạ gì, đấy là đơn vị đặc biệt có nhiều chiến công hiển hách mà. Nhưng người đó là một vị đại tá, sau được thăng quân hàm cấp tướng và được truy phong là anh hùng quân đội. Đã hy sinh anh dũng trên chiến trường, đơn vị đã có nhiều nhà lãnh đạo khác thay thế. Hiện giờ là đại tá Bảo, khoảng trên 50 tuổi. Chắc này mai sẽ lên hàm cấp tướng. Anh này cũng là một sĩ quan có nhiều chiến công, chắc cháu không biết đâu. Ông Bình nghe xong vội đáp. Thưa cụ, đúng là nhiều thay đổi, cháu cũng không biết thật, nhưng cháu nghe vị đại tá hiện nay còn giỏi hơn là việc làm kinh tế nữa kìa. Đúng vậy, hôm trước tôi nghe nói trong hội cán bộ hưu trí, anh ta đã tham gia mấy công trình ngầm trên biển thì phải. Nói đến đấy, ông Dương nhìn Bình, ông Bình cũng nhìn lại ông Dương và cười. Chính điều đó, đó là điều cháu cần mà, hay là cũng có cách nào cho cháu gặp được anh ta nhỉ? Ông Dương nhìn Bình chăm chú như có ý, nhưng ông không hỏi, một lát sau ông nói. Nhưng tôi nghe nói hình như anh ta vừa chuyển về bộ chỉ huy quân sự thành phố hay sao đó. Muốn gặp anh ta phải không? Vâng, ông Bình trả lời, chắc cụ có cách chứ. Cách chỉ có đấy, nhưng hơi phức tạp tí chút. Bình ngẫm nghĩ một chút nhưng rất nhanh chóng vạch ra kế hoạch chấp nhóng và ngỏ ý nhờ ông chú giúp cho. Chú đã giúp thì giúp cháu đến chót, xin chú đừng lo ngại gì cả. Ông Dương chậm rãi, được rồi, anh chuẩn bị cho tôi hít quà, đi thăm vài người đã. Vậy là sau buổi chuyện trò nhẹ nhàng đó, Ông Bình đã được ông Dương đưa đến nhà một người bạn từng làm ở Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố đã nghỉ hưu, nhưng rất dành về các mối quan hệ với các sĩ quan trong ngành. Từ ông này, ông đã gặp được vị đại tá chuyển công tác về thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc hẹn sẽ diễn ra ở nhà hàng Mỹ Thành của gia đình ông Hiếu và một buổi tối cuối tuần sau đó. Buổi chiều ở thành phố Hồ Chí Minh thật nhột nhịp. Khi ánh nắng mặt trời đã tắt dần, thì mặt sông Sài Gòn cũng chuyển sang màu xanh thẫm. cùng lúc đó ở nhà hàng mỹ thành bên bờ sông gần bến cảng nhà rồng những ngọn đèn màu cũng bật lên sớm hơn tòa ánh sáng lung linh soi bóng xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn chiếc xe ô tô land cruiser chở ông dương và ông bình ông hiếu còn chiếc xe Ford chở nana và thùy liên cùng đi đều đã đến cửa hàng nana và liên vào trước lên phòng khách kiểm tra lại một lần nữa ông dương cùng hai người cháu đi một vòng quanh nhà hàng theo đường hành lang có dãy lan càn dựng nổi phía bờ sông cạnh khu phòng khách đặc biệt Họ nấn ná chờ khách. Khoảng 10 phút sau, ông Bảo đến trên một chiếc xe Toyota. Đại tá Nguyễn Bảo đang ở bộ chỉ huy quân sự thành phố. Ông ta không mặc quân phục, mà mặc áo sơ mi, dân sự, rất lịch lãm. Nhìn ông ta rất bệ vệ, có thể hiểu ngay rằng là một người lãnh đạo quan trọng. Ông ta đang định xoay người bước đi, thì vừa lúc đó một chiếc Viet màu đen cũng chật đến. Bước xuống xe là một ông già khoảng 70 tuổi. tay cầm trước gậy được chạm khắc rất đẹp. Đó là vị sĩ quan cao cấp, từng là phó chỉ huy quân sự thành phố đã về hưu, là khách mời của ông Dương. Vừa nhìn thấy vị khách mới đến, ông Bảo quay sang bắt tay, chào hỏi vui vẻ. Chính vị khách này mà ông Dương mời được ông Bảo đến buổi thư tiệc hôm nay. Hai người cùng sánh bay vào nhà hàng theo sự tiếp dẫn của cô tiếp viên trẻ trung xinh đẹp. Khi họ vào tới đại sảnh thì cũng là lúc ba ông chủ bước tới đón chào. Trước đó khi thăm nhà hàng, ông bình luôn luôn quan sát chú ý kín đáo cửa ra để chờ đón viên đại tá bảo khi đại tá bảo xuống xe ông bình ngỡ mãi mới nhận ra mấy chục năm rồi ông bình không liên lạc được với người này không nhận được một báo cáo nào của anh ta kể từ khi anh ta đeo lon thiếu tá chỉ huy một trung đoàn quân giải phóng trước trận tấn công vào sài gòn rồi sau đó ông đã đi di tản càng không nhận được tin tức của anh ta nữa gần đây cấp trên của ông thông báo đã có tín hiệu của a 2 là mật danh của anh ta vừa nối được liên lạc ông liền lập kế hoạch tiếp cận bảo Tuy nhiên cấp trên cũng đã có những nguồn thông tin riêng để thẩm tra lại viên tình báo này. Và ông mình đừng lệnh, nếu dắp nối được liên lạc thì chuyển ra vị trí lãnh đạo nhóm cho anh ta để làm việc khác. Nhìn vào ông Bình trần nhận ra rằng anh ta đã khác trước quá nhiều. Ngày còn là cậu học viên của lớp huấn luyện đặc biệt, anh ta mới 16 tuổi, ngơi nhỏ nhắn nhưng cứng rắn nhanh nhẹn. Vậy mà bây giờ, bảo khá béo tốt, da mặt hồng hào, tuy có đen hơn tí chút. Anh ta bước đi ung dung thư thái, nhưng vẫn ẩn chứa sự cẩn trọng vững chãi Quả là Bảo đã thay đổi rất nhiều, khó có thể nhận ra ngay được. Ngày đó Bảo học rất thông minh, đặc biệt là về võ nghệ rất giỏi. Khi huấn luyện, anh ta tên là Trần Xuân Báo. Vào quân giải phóng, anh ta mới lấy tên là Nguyễn Bảo. Từ đó, với tài năng đặc biệt của mình, anh ta lập nhiều công trạng cho cả hai phía. Một mặt là sĩ quan quân giải phóng, tiến dần lên vị trí chỉ huy, từ cấp trung đội lên đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, và cuối cùng là đơn vị đặc công xuất sắc. Còn bộ mặt thật của Bảo là một đ đã nắm bắt nhiều thông tin quan trọng của các đơn vị quân giải phóng mỗi khi di chuyển và chuẩn bị chiến đấu. Bà quan tìm ra mật mã của đơn vị đặc công trong trận đánh tàu chiến của Mỹ. Trận đó quân giải phóng không thắng nhưng đơn vị của anh ta cũng đã được tuyên dương vì kịp thời ra tay tiếp viện cứu nguy đồng đội. Sau lần đó bí mật về mật mã được thay đổi và bảo mật lớn hơn. Tuy nhiên đơn vị tác chiến không tìm được tên gián điệp. Song cũng từ đó bà hoạt động kín đáo hơn nhiều. Rồi đến ngày miền Nam giải phóng bà biệt tam tích, không ai nhận được liên lạc của anh ta. mãi gần đây bảo mới có tín hiệu liên lạc nhưng cấp trên đề nghị ông bình không trực tiếp phụ trách anh ta nữa mà do một viên sĩ quan cao cấp của cia trực tiếp chỉ huy bảo hôm nay sau mấy chục năm mới gặp lại bảo ông bình thấy anh ta rất trững chạc có phòng thái của một chỉ huy quân sự cao cấp với góc nhìn của một trùm tình báo ông bình cũng có phần khâm phục anh ta bảo đã rất khôn khéo để giấu được bộ mặt thật trong hoàn cảnh của mình lại còn tiến khá nhanh trong hàng ngũ quân giải phóng không phải một điểm viên nào cũng làm được như vậy bảo quá là xuất sắc trong nhiệm vụ tình báo nghĩ vậy ông ta cảm thấy có phần yên tâm khi phải truyền ra một phần mạng lưới điệp viên của ông cho anh ta. vừa suy nghĩ ông bình vừa cùng ông dương và ông hiếu do đón khách ra đến sảnh chính ông dương bước lên trước giơ tay ra bắt vị sĩ quan già hai người chào nhau rất lịch sự rồi ông bắt tay nguyễn bảo mọi người lần lượt bắt tay nhau chào hỏi trước khi hai vị cán bộ già giới thiệu từng người một khi ông bình giơ tay ra bắt tay bảo thì ông chợt nhận thấy như có một luồng điện truyền khắp cơ thể và Bảo dường như cũng cảm nhận được một điều đặc biệt gần như vậy. Đó là những tín hiệu thông báo là họ đã nhận ra nhau. Tuy nhiên đây mới chỉ là một tín hiệu rất căn bản, nhưng đó là một tín hiệu đặc biệt, chỉ thực hiện khi nào không có điều kiện nêu mật khẩu hoặc các ám hiệu khác để liên lạc. Trong trường hợp này, Bình và Bảo đều phải dùng đến tín hiệu này trước tiên, đó là tín hiệu đặc biệt trong một cái bắt tay. Xong tín hiệu nhận nhau này cũng có quy định khá khát khe, điều này phải được cấp trên đưa ra trước. nếu đối phương nhận ra hoặc đã hiểu thì sẽ có sự đáp lại đúng quy định. Khi tín hiệu đưa ra, không phải bất cứ ai cũng nhận biết được điều này phải trải quan tập luyện, kiên trì, thuần thục và chính xác. Chỉ những điểm viên xuất sắc đã được tuyển lựa trong lớp huấn luyện đặc biệt của mình trước đây mới có được tín hiệu liên lạc ấy. Do đó, tín hiệu này như là một thông báo chính thức họ đã nhận được nhau. Lúc ông mình đưa ra tín hiệu trong cái bắt tay thì bào qua thật hơi ngỡ ngàng nhưng anh ta đã chấn tĩnh được và nhanh chóng cảm nhận tín hiệu Bảo không ngờ mình lại gặp lại xếp cũ lúc này. Anh ta mất tin tức của ông ta mấy chục năm rồi. Thậm chí Bảo tự nghĩ ông ta có thể đã chết rồi. Không ai cho anh ta biết về ông, kể cả cấp trên hiện nay của Bảo. Đến cuộc gặp hôm nay, Bảo chỉ nghĩ là do ông đại tá viện, người chiến sĩ già đã về hưu, mời ông tới gặp ông Dương, một cán bộ kỳ cựu trong quân giải phóng. Có người cháu muốn giao dịch để đầu tư vào một cuộc làm ăn trong quân đội. Do đó đến gặp cuộc gặp này với tư cách người đã làm kinh tế của quân đội. Anh ta nghiên cứu và xem xét tiếp sau. Bảo không ngờ người khách mà anh ta mới gặp lại là Bình chỉ huy cũ của mình Lúc nhìn thấy ông Bình một ông già hơi gầy, tóc bạc đeo kính và vì mới nhìn thoáng qua Bảo chưa nhận ra ngay Nhưng khi họ bắt tay nhau anh ta chợt dùng mình với cái tín hiệu tưởng như đã chết rồi ấy Vừa trở lại Cái tín hiệu mà có lúc anh ta đã cho rằng chỉ còn có ở Bảo và ở vài người có thể đã chết ấy, Bỗng nhiên hôm nay lại sống dậy kết nối với anh ta Làm sao điều đó không làm Bảo giận người Chỉ trong một tích tắc như thế, cũng đổ đề trí óc thông minh tuyệt vời của Bảo, của một tên điệp viên nhà nghề như anh ta đã nhận ra sếp của mình. Bảo đã hiểu rằng sếp đã ra tín hiệu cần gặp. Bảo lập tức đáp lại thông tin của ông mình cũng bằng một tín hiệu thông qua cái bắt tay này. Vậy là hai người nhận ra nhau. Bảo biết rằng từ bây giờ anh ta lại có chân hữu ở bên, có bậc đàn anh, có thể còn là điều kiện chống lưng thêm cho mình. Dù thế nào Bảo cũng phải gặp và nhận chỉ thị mới từ người này, Và anh ta cũng hiểu rằng cấp trên sẽ cho mình biết những gì anh ta cần biết, những gì anh ta phải làm. Nói thì lâu như vậy nhưng mà ý nghĩ thì quá nhanh. Sự việc diễn ra qua cái bắt tay để liên lạc được với nhau giữa hai tên gián điệp cáo già chỉ xảy ra trong mấy giây. Qua một cái bắt tay, người ngoài làm sao mà biết được. Người không phải cùng hội, cùng thuyền, dù có khỏe mạnh, có võ thuật, có nhạy cảm thế nào cũng không nhận ra nổi cái cách ra dấu tín hiệu như vậy của hai điệp viên kỳ cựu trên đây. Và thêm nữa, Điều này chỉ có ở 5 nhân vật trong đợt huấn luyện đặc biệt ngày ấy mà thôi. Theo quy định của Bình và một người Mỹ là sĩ quan cao cấp của CIA, thì tín hiệu này đã được nghiên cứu khá tỉ mỉ. Đề phòng phải dùng mặt nạ hay khi bị tổn thương hình thể, người trong nhóm không còn biết nhau hoặc không còn nhận được ra nhau bằng cách khác, thì tín hiệu này như là một bằng chứng đáng tin cậy. Do đó, cái bắt tay với tín hiệu này chỉ có đối với Bình bảo một tên khác đã mất liên lạc hoàn toàn và cái tên ốm gần chết ở miền Bắc. Còn viên sĩ quan xây gia Mỹ John William thì chỉ khi nào thật cấp bách hoặc bất đắc dĩ mới dùng đến mà thôi. Theo tín hiệu khi bình ra dấu là lúc ông ta vừa nắm hờ bàn tay của bảo, ngón út sẽ đặt ngay vào một huyệt đạo đã được quy định. Được tập dượt thuần tục, chính xác không sai một ly. Cái nhấn của ngón út ấy trước tiên làm rung động nhẹ đối phương. Khi nhận ra ám hiệu đối phương sẽ nâng cổ tay và truyền một chút nội lực vào ngón cái chạm nhẹ vào huyệt quy định. Tất cả điều đó diễn ra thật nhanh, chuẩn xác, đúng thời điểm, nếu không phải người có đào tạo căn bản, không thể phát hiện ra. Điều này tưởng trưng như chỉ có trong tiểu thuyết trinh thám vậy. Sau cái bắt tay có một không hai, mấy chục năm mới có một lần, ông Bình cũng như bảo vẫn tỏ rất thản nhiên như lần đầu mới gặp nhau. Phía chủ nhà thì ông Dương giới thiệu, phía khách thì ông Viện giới thiệu, họ bắt đầu làm quen trước khi về phòng tiệc. Lúc ấy, nana đã bố trí cho các lái xe ăn ở một nơi kín đáo khác xong xuôi, Và cùng Liên ra đón mọi người vào bàn tiệc Sau bữa từ tối hôm đó Nana đã có cuộc trao đổi với ông bác của mình rất cặn kẽ Cô cũng được ông Bình đề nghị sẽ gặp một vài người khách đặc biệt Tại một khách sạn nổi tiếng mà gia đình cô đang quản lý Là khách sạn Hương Giang nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi Khách sạn nổi tiếng này được xây dựng từ trước ngày giải phóng Lúc đó nó có tên là Hương River Hotel Về sau được ông Hiếu đổi thành khách sạn Hương Giang Khách sạn đã từng đón tiếp những vị khách VIP trong những chuyến du lịch và công tác, hoặc những vị đại gia. Ông Bình muốn cùng Nana đến khách sạn này để tiếp mấy vị khách quan trọng đối với ông. Ông Bình đã có chủ ý muốn cô cháu gái có thể gặp gỡ người khách mới quen tại đây, để sau đó tiếp xúc dễ dàng hơn. Trong bữa tiệc tối hôm trước, gia đình ông Hiếu được ông Dương mở lời đề đạt nguyện vọng đầu tư cho một công trình cầu cảng lớn ở vùng biển do quân đội quản lý. Lý do là đây là một công trình biến cảng phục vụ trong vùng kinh tế gần thành phố lớn. mới được mở rộng. Và với công trình này, nhiều đơn vị và doanh nghiệp tư nhân được phép góp vốn đầu tư mà không có vấn đề gì phải bí mật hay câm đoán. Theo Dương Bình và ông Hiếu được biết thì công trình này lúc đầu chính là do Đại tá Bảo thực hiện. Về này đã chuyển giao cho người khác chỉ huy. Một phần công trình đang được hoàn tất và bước đầu đưa vào khai thác. Một nguồn tin cho biết công trình đang muốn huy động vốn và việc đóng mới một số tàu thuyền và trang thiết bị hiện đại cho khu bến cảng. Vì gia đình ông được biết ông Bảo có vai trò đặc biệt đối với công trình này, nên mọi người muốn qua ông để có thể thuyết phục được những nhà lãnh đạo công trình chấp nhận nguyện vọng của mình. Ông bảo được ông viện cho biết điều này từ hôm trước. Ông Dương muốn nhờ ông làm môi giới để được gặp gỡ lãnh đạo đơn vị quản lý công trình cảng. Mới đây nghe ông Bình và ông Hiếu đưa vấn đề một cách trịnh trọng, ông Bảo cũng hứa là sẽ suy nghĩ. Tiếp đó ông Bình đề nghị sẽ được ông Bảo cho phép cháu Nana tổ chức bữa tiệc bởi người phụ trách của công trình vào một buổi sau. Ông Bảo đã nhận lời kết nối. Tất cả những tình tiết trong câu chuyện đều là cái cớ để ông Bình giới thiệu Nana. một điệp viên có đủ năng lực để liên lạc với ông Bảo. Đây cũng là con bài chủ để ông Bình vẫn có thể nắm được tên điệp viên này. Nhưng dù sao, đây vẫn là con dao hai lưỡi. Rất có thể ông Bình nhờ có Nana mà vẫn có được những điều mình muốn. Nhưng cũng rất có thể tên điệp viên cáo già có tài năng như Bảo sẽ lợi dụng Nana để nắm được tất cả những điểm yếu của ông và sẽ có toàn bộ nhóm điệp viên mà ông Bình đã xây dựng. Tất cả những điều này đều làm cho cả hai tên trùm gián điệp có lợi và đều có được vị trí cần thiết. còn nana khi biết được điều ông bác gửi gắm mà theo cô hiểu thì đây thực ra là một vụ truyền giao nhân sự cũng là một vụ buôn bán đầy mưu mô của những ông trùm cô cũng hiểu nếu không phải bị một sức ép nào đó thì bác ông sếp trực tiếp của cô không bao giờ phải làm như vậy. song dù cô suy nghĩ thế nào nana cũng biết rõ một khi cô đã dấn thân vào con đường này thì phải chấp nhận mọi thử thách chấp nhận mọi hoàn cảnh mọi sức ép miễn là cô đạt được mục đích của mình nana cũng hiểu vì không còn cách nào khác một khi đó là sự bố trí của cấp trên thì bác cô chỉ có thể dùng những chiêu thức độc mà thôi. Nana còn biết, bác cô còn phải móc nối liên lạc cho bảo với một tên kỳ cựu điệp viên ở miền Bắc. Đấy cũng là điều bất đắc dĩ đối với ông. Điều này cô mới chỉ được biết sơ qua. Cô nghĩ, có thể nhân cơ hội này, cô xin được làm liên lạc viên với tên này khi nhận sự chỉ huy của bảo. Đề nghị này đã được bác cô đồng ý. Mọi băn khoăn suy nghĩ tinh toán của Nana trong buổi gặp bảo và vị đánh đạo công trình cầu cảng hôm nay sẽ là một cái cớ... để bước đầu cô thể hiện tài năng kinh doanh cũng như điệp vụ của mình. Về hình thức, Nana là người đại diện cho đại gia đình ông Hiếu, gồm cả công ty Bắc Hà, Ngân hàng Tư nhân Mỹ của vợ chồng Liên để giao dịch cùng đơn vị quân đội làm kinh tế trên. Buổi gặp ra mắt của Nana với người phụ trách công trình trên là một thủ tục cần thiết, nhưng thực sự là vẻ bề ngoài của một cuộc giao dịch, mà bên trong đó chính là sự ra mắt của đẹp viên xinh đẹp với sếp mới. Nana đã trở thành một con nát chủ bài trong vụ buôn bán này, vai trò của cô càng trở nên quan trọng với gia đình ông Hiếu, với đơn vị quân đội và với cả đại tá Bảo nữa. Đây chính là một mũi tên bắn luôn mấy đích mà ông Bình đã phải cố công suy nghĩ và sử dụng đến. Đó cũng là một bán bài khá lớn, đặt cực nguy hiểm của ông Bình trước khi chuyển sang về khác, rút vào hậu trường của một tên điệp viên lọc lõi. Bình và Nana đã không phải chờ đợi lâu. Bảo và viên sĩ quan kia đến rất đúng hẹn. Nana không ngờ người lãnh đạo đơn vị quân đội đó lại là một người mà cô đã biết từ trước. Lần đó Long cùng với Nana đi dự tiệc cưới của một người bạn gái, họ đã gặp ông ta. Đó chính là đại tá Hoàng Trường, một người đã có nhiều năm phục vụ trong ngành công binh của quân đội. Nana càng không ngờ, chính Long cũng đã được ủy nhiệm của tổng giám đốc ngân hàng Sao Việt từng có cộng tác đầu tư với đơn vị do ông này phụ trách trước đây. Công về đầu tư kinh doanh như vậy coi như đã cơ bản được sắp đặt. Vấn đề cô cần quan tâm lo lắng là nhiệm vụ bí mật mà bảo giao cho cô bằng mật mã. Khi hai người được ông mình giới thiệu, họ đã nói chuyện rất vui vẻ trong suốt buổi tiệc. Xong Nana hiểu rằng từ nay cô sẽ không còn tung tẩy được nữa. Cô thầm nghĩ vấn đề cần nhất là phải tổ chức lễ cưới để chính thức có một gia đình và được làm hỗ trợ. Kể từ đó sẽ có thêm thanh thế cho công vụ của mình. Nghĩ thế Nana rất bình thản tiếp đái mấy vị khách tại khách sạn mà cô là chủ dù đã được bố trí khá chu đáo mạng lưới theo dõi quay phim bảo vệ hiện đại. Cuộc gặp này đã là một thành công bước đầu của gia đình ông Hiếu, ông Bình với đơn vị quân đội của ông Trường. Sau một thời gian ngắn nữa Khi đơn vị này trình duyệt phương án và kế hoạch đầu tư, cuộc giao dịch sẽ được hoàn tất. Khi đó Nana sẽ mở một cuộc liên hoan gặp gỡ đầy đủ các nhân vật của đại gia đình ông Hiếu và ban lãnh đạo công trình, cùng với những người môi giới như ông Bảo, ông Việt tại khách sạn nổi tiếng này. Cũng trong bữa tiệc không ấy, Bảo còn nhận được thông điệp nữa của ông Bình. Ông ta sẽ chuyển giao cho Bảo một nhân vật bí mật đang cài lại ngoài Bắc. Bảo sẽ liên lạc với hắn qua Nana.